Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu chuyện ma kinh dị mao sơn chóc quỷ nhân diễn đọc quảng ngã tún tập bảy chương bốn mươi huyền âm huyệt. Lưu Minh nhún vai. Diệp Tiên sinh mong ngài hợp tác, đây là yêu cầu của ban giám đốc. Chúng tôi thật sự là rất sợ. Ông hiểu lầm rồi. Thứ nhất về tiền bạc, tôi chỉ lấy sau khi chuyện đã thành công. Ông chỉ cần đưa trước cho tôi hai vạn để mua sắm trang bị. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương sờ sờ mũi. Nếu tôi đã xuất thủ, không có chuyện ngoài ý muốn, không cần thiết phải ký hợp đồng. Lưu Minh ngẩn ra. Thấy sâu trong ánh mắt của Diệp Thiếu Dương Có một sự tự tin kiêu ngạo Vì vậy liền cười Khéo léo nói Diệp tiên sinh là chuyên gia danh môn Chuyện này chẳng là gì Trong tầm tay của ngài Diệp Thiếu Dương lắc đầu Ông sai rồi Tôi và sư phụ đã xử lý không dưới Mười chuyện linh dị Nói không khoa trương Lần này là lần hung hiểm nhất Nếu như tôi chỉ là một pháp sư thông thường Thì dù ông có đưa 200 vạn Cũng là quá ít bởi vì không đủ để bồi thường tính mạng. Lưu Minh nghe vậy liền nhíu mày, nghi ngờ, vì sao Diệp đạo trưởng lại tự tin như vậy? Diệp Tiêu Dương mỉm cười, không phải là tôi tự tin, tôi là truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, nếu như ngay cả tôi còn không làm được, ông đừng mong có người làm được. Mao Sơn Chính Tông, Chí Tôn Nam phái, không phải chỉ là một lời đồn son. Sau khi đàm phán thành công, Tôn hiệu trưởng tìm đến Diệp Thiếu Dương hỏi số tài khoản Để gửi hai bạn Diệp Thiếu Dương không có thẻ liền mượn đỡ số tài khoản của Tiểu Mã Chuyện này làm cho Tiểu Mã hết sức hưng phấn Kích động Vò đầu bứt tai, Cười đến không khép miệng được Diệp Tiên Sinh Tiếp theo ngài định làm gì Tôi muốn vào ký túc xá xem trước Sau đó sẽ liên hệ với ông Lời vừa nói Cả ba người đều giật mình sợ hãi Bà Vũ Tình nghe vậy liền cả kinh người, người muốn vào đó Là một ký túc xá có vấn đề Tôi muốn vào kiểm tra kỹ đã Vậy còn nữ quỷ Không sao Nữ quỷ và quỷ nghi đều đã bị thương rồi Diệp Thiếu Dương quay đầu Nói với Tiểu Mã Cậu đi với tôi Có việc cho cậu đây Tôi á Tiểu Mã ngẩn ra Nhớ tới cái chuyện kinh khủng Mà Diệp Thiếu Dương vừa kể hồi sáng trột dạ định từ chối Diệp Thiếu Dương liền đảm mắt Năm đồng Tiểu mã đôi mắt sáng ngời Cười hề hề <cười> Ít quá lần lần này cậu kiếm được những hai mươi vạn cơ mà Hai mươi vạn thì liên quan gì đến cậu Năm nghìn có làm không Không làm á, tôi đi tìm Lý Đà Diệp Thiếu Dương dở vào lấy điện thoại ra bấm số ấy làm làm Lý Đà nó gầy lắm Thân thể không cường tráng như tôi đâu Tiểu mã ngăn cản hắn Cười vui vẻ lấy lòng Lưu Minh lái xe đưa bọn họ đến ký túc xá số 4 Diệp Thiếu Dương bảo ông ta và Tạ Vũ Tình ngồi chờ trong xe Mình cùng với Tiểu Mã đi ra ngoài Đi về phía ký túc xá Diệp Tiểu Tử Cậu để cô nam quả nữ bọn họ trong xe Vạn nhất lưu Minh có ý đồ bất chính thì... Tiểu Mã thấp giọng Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cậu Mẹ nó, cậu nghĩ cái gì vậy? Một nam một nữ ở cùng với nhau Đâu có nhất thiết xảy ra chuyện gì đâu Không đâu, không đâu Tôi cảm thấy Lưu Minh không phải là người tốt Đừng đừng có nhìn ông ta ăn mặc nho nhã Tôi để ý Lão ấy hay lén nhìn vòng một của mỹ nữ cảnh sát lắm Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ Lắc đầu Cậu cũng quan sát cẩn thận nhỉ Nhưng mà thôi yên tâm Lão mà có dám đồ ý đồ bất chính vịt Thì với tính cách của tạ Vũ Tình Đảm bảo cắt đứt cái chân thứ ba của lão á. Lần này Diệp Thiếu Dương đã có chìa khóa của Lưu Minh Không cần phải leo cửa sổ Trực tiếp dùng chìa khóa Mở cửa lầu một Bước vào Tiểu mã đuổi theo phía sau Khiếp vế Diệp tiểu tử Cậu nhất định phải đảm bảo an toàn cho tôi Tôi vẫn còn là sử nam Không thể chết sớm như vậy Tiểu mã vừa bước vào Vừa run lẩy bẩy Cậu Cậu mà chết thì cũng trở thành sắc quỷ Tiểu mã suy nghĩ Nếu như chết mà biến thành quỷ Thì có thể rình mò đồ dẫn các mỹ nhân Chẳng phải là một chuyện tốt hay sao Bất quá cậu ta nghĩ tới Diệp Thiếu Dương đã từng nói Ở nhân gian lâu này thì đến địa phủ phải chịu tội 10 năm Nên đành thôi bỏ đi vậy Diệp Thiếu Dương đốt trường Minh Trúc kiểm tra lầu một lần Xác định không có quỷ hồn và tà linh Mới quay về đại sành Đi một vòng quanh bức tượng điều khắc Hỏi tiểu mã Cậu thấy giá tượng này có chỗ nào kỳ quái không Tiểu mã nhìn một hồi gãi gãi đầu. Tôi chỉ là một người bình thường, đâu có biết cái gì. Chỉ thấy hình như nó hơi lệch một chút, nói đúng hơn là vị trí bất chính. Diệp thiếu dương bước ra phía trước. Lẽ ra một pho tượng điêu khắc được trưng bày ở đại sảnh thì bất kể xuất phát từ yêu cầu phong thủy hay là mỹ quan hoặc quan đều phải đặt ở giữa phòng, mà phải đặt thật ngay ngắn thì mới có thể tiết khí tứ thông. Thế nhưng pho tượng này dù đặt ở chính giữa Nhưng lại lệch về bên trái Khoảng lệch không nhiều Chỉ là không nhất thiết phải làm như vậy Ý cậu là Nguyên bản nó nằm ở giữa Sau đó bị người ta rời đến đây Tiểu mã cũng không ngu ngốc Lập tức đã đoán được chân tướng Diệp Thiếu Dương gật đầu Kể từ ngày hôm đó Hắn luôn suy nghĩ về vấn đề này Giá tự bị dịch chuyển Khỏi vị trí cũ Đây rõ ràng Chỉ có một mục đích che giống một thứ gì đó Diệp Thiếu Dương thự chạm vào Không thấy pho tượng có chút sức mẻ Vì vậy Bảo Tiểu Mã Cầm đèn soi dưới đáy tượng Phát hiện ra ở dưới có dấu vết đổ xi măng Rốt cuộc Trần Tướng đã rõ Nếu như chỉ vì mỹ quan Mà dịch chuyển pho tượng Thì căn bản là không cần thiết phải đổ xi măng Đó là chuyện thừa thái Ở bên dưới này Nhất định là có vật gì Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn âm dương Bắt đầu đo lường tính toán phương vị kết quả phát hiện vị trí của pho tượng chính là đỉnh huyền âm huyệt của đại lâu đạo gia vốn cho rằng mỗi một nơi đều có một thiên địa thu nhỏ có thuần dương huyệt thì phải có huyền âm huyệt dương đổ vào phát triển không dứt nếu như có một vị trí có âm dương cân bằng thì những huyệt phong sẽ không có tác dụng đặc biệt nhưng nếu như một chỗ có âm khí quá thịnh vượt hẳn dương khí Thì huyền âm huyệt sẽ được xem là căn nguyên của âm khí Một khi quỷ quái xông vào Chúng sẽ trú ngụ tại đây Dần dần lâu ngày hình thành nên âm xào Bây giờ đã có thể xác định Âm xào của ký túc xá Nằm ở dưới giá tượng điều khắc Diệp Thiếu Dương nhìn đáy tượng rồi nói Không cảm thấy có âm khí tiết ra Nhất định là nó bị phong ấn rồi Nhưng mà mô hình quả địa cầu này Cũng có thể phong ấn ma quỷ á Tiểu mã tò mò nhìn chằm chằm vào quả địa cầu Chẳng liên quan gì đến pho tượng cả Nó chỉ là vật che giấu tài mắt Không cho người khác tiếp xúc phong ấn Tránh phong ấn bị mở ra ngoài như muốn À Thế bây giờ chúng ta phải làm gì Mở mở pho tượng ra Diệp Thiếu Dương gật đầu Hai chúng ta không làm nổi đâu Ra ngoài gọi thêm người đi Hai người rời khỏi ký túc Đi về phía ô tô của Lưu Minh Do bọn họ đi từ phía sau xe Cho nên hai người trong xe không có nhìn thấy họ Vẫn còn đang mải nói chuyện phiếm Tiểu mã kéo tay của Diệp Thiếu Dương Nhìn hai người ở trong xe chép miệng Này, thấy chưa? Tôi bảo có sai đâu Để thông gió, hai hàng cửa sổ phía trước xe đều mở Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa sổ Thấy Lưu Minh quả nhiên đang nghiêng người nói chuyện với tạ vũ tình Đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía sâu trong cổ áo Tạ Vũ Tình vẫn chưa phát hiện Vẫn vui vẻ cười nói với lão. Diệp Thiếu Dương lắc đầu tiến lên mở cửa xe Bước vào bên trong Đã về rồi à? Mọi chuyện như thế nào ạ Lưu Minh lập tức quay đầu hỏi Đúng như tôi dự đoán Có thể làm được Diệp Thiếu Dương đưa tay ra sau gáy Tựa lưng vào ghế Tư thế rất thoải mái Giúp tôi tìm hai người À mà thôi quên đi Không nên tìm thêm người nữa Ông cho tôi hai cái máy khoan Một mé cắt kim loại Một chục cái khẩu trang Sau đó ho Diệp Thiếu Dương tính nhầm một chút Mua một cái gương thủy tinh bát diện 3 mét Chờ hắn nói xong Không chỉ Lưu Minh mà tất cả mọi người đều giật mình Cậu cần những thứ này để làm gì? Tiểu mã hỏi Đến lúc đó cậu sẽ biết Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn Lưu Minh Bao giờ thì có Lưu Minh suy nghĩ một chút Dạ cho tôi một giờ Được Cho thêm một miếng đậu hũ nữa Dạ đậu hũ Lưu Minh ngẩn ra Đậu hũ gì ạ Ông vừa mới ăn mà còn hỏi Diệp Thiếu Dương cười rộ lên Lưu Minh sững sốt Lập tức hiểu ra Đỏ mặt ho khan hai tiếng Tạ vũ tình cũng không phải là ngu ngốc Nói đến đây thì cũng đã hiểu Cúi đầu nhìn hai quả cầu lộ một chút ra bên ngoài Dưới lớp áo thun Vội vã kéo áo lên Hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Minh Trường 46 Tà ma thiên hạ không dám cản Lưu Minh bấm điện thoại Gọi người đi làm công việc Sau đó đề nghị đáng của Diệp Thiếu Dương Đến phòng làm việc của ông ngồi một chút Uống nước trà mọi người cũng không có ý kiến Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lý Đa Kêu cậu ta chạy tới hỗ trợ Lưu Minh lái xe đến ký túc xá Mời ba người lên lầu Pha một bình trà kim cúc mai Mời bọn họ thưởng thức Lương mình dự định hỏi thăm lai lịch của Diệp Thiếu Dương, ấy thế nhưng mà Diệp Thiếu Dương cảm thấy phiền hà nên không có muốn trả lời. Vì thế, ngã lăn ra dàn ghế salon nằm nhắm mắt dưỡng thần. Một chút nữa còn phải đại chiến một trận, phải tranh thủ nghỉ ngơi mà dưỡng sức. 40 phút sau, người làm gọi điện thoại thông báo đã mua xong hàng hóa, hỏi đưa đến đâu. Diệp Thiếu Dương bảo trực tiếp đưa tới ký túc xá, sau đó cùng mọi người chạy đến nơi thấy tất cả mọi thứ nằm gọn trong một chiếc xe vận tải nhỏ. Diệp Thiếu Dương kiểm tra sơ qua, thì thấy hàng hóa không có vấn đề gì. Lý Đà cũng đã đến, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người đứng trở bên ngoài, còn hắn tự mình bước vào phòng khách, dùng la bàn âm dương, tìm được càn vị, lại dùng đàn mộc đánh dấu vị trí. Sau đó từ trong bao, lấy ra một tấm khăn vàng, gấp thành góc đối, bày ra trên nền đất, hai bên đốt hai cây nến vàng bố trí một pháp đàn đơn giản hắn lấy từ trong túi đeo lưng ra một bức tranh cuộn tròn mở tranh treo ở đằng sau pháp đàn đặt trước bức tranh một bát hương châm ba bó thiên mộc tàng hương có chức năng xua quỷ bốn góc sảnh trong bốn ngọn đèn giao du dùng đấu mực kéo một dây hồng tuyến lấy đèn trong làm điểm tựa kết thành một vòng lớn Vừa kéo vừa thì thầm Ta có một gian phòng to lớn Nửa gian cho chuyện luân vương thuê Có lúc phát xuất một đường quang tà ma thiên hạ không dám cản Hồng tuyến không ngừng đàn hồi trên mặt gương Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn Mất độ nửa tiếng Thế nhưng chắc chắn không thể không bố trí Sau đó bảo tiểu mã và lý đa Hỗ trợ khiên vật dụng từ trong xe lên Đến đại sảnh thấy có rất nhiều đồ như vậy tiểu mã lập tức bồn bực diệp tiểu tử cậu làm long trọng như thế để làm gì diệp thiếu dương giải thích khi mở pho tượng vạn nhất phong ấn bị phá hậu quả sự rất nghiêm trọng chúng ta phải có chuẩn bị chứ tạ vũ tình cũng đi tới nhìn chằm chằm vào bức tranh treo ở trên pháp đàn lên hỏi ai vậy là trương thiên sư sao đừng nói lung tung đây là vu khiêm vu khiêm tiểu mã góp vui Là người nằm trong bộ đôi tấu hài Quách Đức Cương Vu Khiêm mà Diệp Thiếu Dương đạp một cước vào mông hắn Vu Khiêm là trọng thần Minh Triều Là một vị anh hùng dân tộc đấy Tạo Vũ Tình nhánh mắt Ông ấy là đạo sĩ à Không Vu Khiêm một đời thanh quan Chết oang uổng Được thụ phong trên phong thần đài Trở thành trung túc thiên quân Thiên hạ quỷ thần ai ai cũng phải kính ngưỡng Đây là tranh của ngày ấy có tác dụng chấn tà nhất định. Tạ Vũ Tình dường như đã hiểu, à lên một tiếng, sau đó im lặng. Cái gương thủy tinh bát diện có hai mặt đống thành một nhóm, bên trong mặt kính xếp thành một hình vuông, được giá gương chống đỡ. Diệp Thiếu Dương lại kéo hồng tuyến từ trong đấu mực quấn quanh gương một vòng. Đây là làm gì? Tạ Vũ Tình nhìn thấy hết sức tò mò. Vạn nhất để quỷ quái nó phá phòng ấn, thì mặt gương có thể phản xạ âm khí, ngăn không cho chúng nó chạy. tốt nhất là gương đồng thế nhưng nhất thời không tìm thấy thì thôi gương thủy tinh cũng chấp nhận được hai chiếc máy khoan được đưa vào phòng khách mấy người bọn họ mân mê nửa ngày không biết cách dùng tạ vũ tình phải mở di động lên vào internet ra thao tác sử dụng sau đó gọi điện cho lưu minh đưa tới hai đống dây điện dẫn từ bên ngoài lý đà và tiểu mã cầm lên thí nghiệm thử cũng không khó lắm mò mẫm một hồi Thì cũng biết dùng cách máy khoan Diệp Thiếu Dương lúc này mới chỉ huy bọn họ khiêng máy khoan đi tới mô hình địa cầu Khoan liên tục lên vị trí giá tượng Và lớp xi măng ở dưới Nhất định phải cẩn thận Lệch một chút cũng không sao Nghìn vạn lần không được quá sức Diệp Thiếu Dương lại dặn dò Máy khoan thao tác phát sinh âm thanh ẩm ẩm Bụi xi măng bay tứ tung Toàn bộ phòng khách phủ đầy bụi đất Diệp Thiếu Dương lấy tay Khẩu trang đưa cho mỗi người một cái. Mọi người lúc này mới biết được công dụng của khẩu trang, không khỏi bội phục Diệp Thiếu Dương suy tính thận trọng. Khi tiếp điểm của giá tựa và khối xi măng bị vỡ nứt, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng lấy ra máy cắt kim loại, thí nghiệm trước rồi sau đó mới sử dụng. Bởi vì đồ chơi này quá lớn, dễ cắt vào cánh tay. xong đâu đó hắn tự mình ra trận cắt đứt giá đỡ và lớp xi măng lung lay thở quả địa cầu quả nhiên là thấy lắc lư diệp thiếu dương kéo pho tượng qua rõ ràng là bị dịch chuyển sau đó đổ một tầng xi măng ở bên ngoài để cố định chứ nếu như nó được xây từ bên dưới còn lâu hắn mới có thể nhẹ nhàng cắt ra như vậy diệp thiếu dương bảo mọi người cùng nhau tiến về phía trước thận trọng lấy pho tượng xuống Ở bên dưới lộ ra Một lớp sàn nhà lát đầy gạch đỏ Hoàn toàn đối lập với lớp đất dày Cho bụi ở kế bên Quái lạ Sao lại xây một chỗ khác hẳn như vậy Lưu Minh nghi ngờ hỏi Các người ra ngoài đi Đến bên mặt gương chờ tôi Tạm thời không nên vào đây Diệp Thiếu Dương ngăn cản căn dặn Tất cả mọi người đi ra Một mình hắn bước vào phía trước Ngồi xổm xuống lấy tay nhấc lên Quả nhiên đúng như hắn dự đoán Sàn nhà hoạt động Ở bên dưới Rốt cuộc có thứ gì Ta sẽ mau chóng biết Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu Cố sức nhấc sàn nhà lên Một chữ vạn xuất hiện Dưới ánh sáng của trường Minh Trúc Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ Cấu thành chữ vạn Là một dịch thể sáng loáng Chậm chậm lưu động Dưới ánh sáng của ngọn nến Phản xạ ra một chút ngân quang Trông vô cùng thần kỳ Diệp Thiếu Dương nhắm mắt cảm nhận không có bất kỳ vấn đề gì, mới với tay chạm nhẹ vào chất lỏng, nhanh chóng rút lên, nhận thấy chất lỏng có chút dính dính Thực ra là Thủy Ngân. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm chữ vạn này chính là một phong ấn, nói đúng hơn là một kim cang phục ma ấn của Phật gia. Diệp Thiếu Dương đối với pháp thuật của Phật gia, cũng biết sơ qua, thấu hiểu để thi triển kim cang phục ma ấn, thì phải có pháp lực cường đại như thế nào? Lão hòa thượng kia nhất định là một vị cao tăng đắc đạo. Trong lớp thủy ngân lấp lánh có hơn 10 hạt châu sáng như vì sao, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Cúi đầu nhìn lại, lúc đầu hắn tưởng là ngọc trai, ấy thế nhưng mỗi hạt châu đều có kích thước không đồng nhất, cái lớn thì như dạ minh châu, cái nhỏ thì như là hạt gạo, bảy màu rực rỡ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến Trần tướng, sáng lợi. Đây nhất định là xá lợi Phật Xem ra lời đồn là có thật Đích xác chỗ này Từng có một vị hòa thượng ngồi tọa hóa Dùng chính thân thể của mình Biến thành xá lợi tử Để phong ấn quỷ sao Diệp Thiếu Dương khẽ động não Nghe nói xá lợi tử có thể bảo vệ tàn niệm Sinh mệnh sau cùng của hòa thượng Người có thần thông Đều có thể dùng ý niệm tiến nhập Để xem ký ức của tiền nhân Tại sao mình lại không thử một lần lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống trước phòng ấn, nhắm mắt, từ từ mở ra thiên nhãn thông. Mỗi một người đều có thiên nhãn, tự như là huyệt vị trên thân, không thể nhìn bằng mắt thường, cũng không thể dùng dụng cụ khoa học để mà đo lường kiểm tra, ấy thế nhưng nó vẫn tồn tại. Người tu đạo đạt được bài vị Phượng Phương Sĩ, thiên nhãn sơ khai, trở thành con mắt âm dương, có thể thấy rõ chân tướng quỷ mị. Người đạt được bài vị chân nhân tiến hóa thiên nhãn thông có thể thấy rõ một số bản chất hư vong của vật chất diệp thiếu dương đạt đến bài vị thiên sư thiên nhãn thông lại càng cao hơn chỉ là mỗi một lần khai mở tiêu hao linh lực rất lớn cho nên hắn không thường xuyên dùng thiên nhãn thông đảo qua bên dưới phát hiện một đầm nước đen ngòm vô số bóng đen rẫy rụa trong nước nhấp nhô lên xuống tức giận gào thét không ngừng công kích vào một chiếc cầu vòm ở phía trên Một pho tượng Phật cao lớn Đứng ở trên cầu vòng như một ngọn núi Cả người tỏa ra kim cang sáng chói. Mỗi khi có một bóng đen Leo đến gần chân tượng Phật Thì bị kim quang đẩy ra Rơi xuống mặt nước Sau đó lại có bóng đen khác Nhanh chóng leo lên Cứ lòng vòng như vậy không ngớt Diệp Thiếu Dương biết rằng Đây chỉ là ảo giác Phật quang tạo thành Đại diện cho vô số ác quỷ Đang không ngừng trùng kích phong ấn Bất giác Đại Phật mở mắt, hai dòng nước mắt, như hai dòng suối, từ khóe mắt mà chảy xuống. Chương 47 Quỷ oa Quốc Phật khóc, Phật vô thất, tình lục dục. Chỉ vì ngày tận thế, thương xót cho chúng nhân nên mới khóc. Một Phật âm từ trong miệng của tượng Phật truyền đến, vừa xa vừa gần. Phảng phất như có vô số hồi âm vang vọng Ở bên tai của Diệp Thiếu Dương A-di-đà-phật Ở bên trong quỷ lâu này Âm quỷ trùng trùng Quỷ lệ vô hạn Khó có thể siêu độ. Lão nạp đã tự thiêu thân Hóa thành xá lợi Dùng kim cang phục ma ấn trấn áp sau 70 năm Phật ấn chắc chắn tiêu tan bách quỷ xuất hiện sinh linh ắt phải đồ thán người có thể vào ảo cảnh tàn niệm của ta tất là cao nhân mong hãy hoàn thành di chỉ của lão nạp thanh trừ yêu ma a di đà thanh âm càng lúc càng nhỏ hình ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ mấy giây sau diệp thiếu dương mới tự mình lui ra khỏi ảo cảnh diệp thiếu dương thở dài thì ra tàn niệm của lão hòa thượng trước khi lâm chung lại tạo lên một ảo giác kỳ lạ như vậy chỉ chờ có phật pháp pháp sư tiến vào thì sẽ tự động truyền ra tàn âm diệp thiếu dương chăm chú hồi tưởng lại nội dung tàn âm có một động mối vô cùng then chốt Phong ấn chỉ có thể tồn tại 70 năm Đến lúc tan biến Bách quỷ sẽ lại xuất hiện Hình thành hạo kiếp Diệp Thiếu Dương mơ hồ nghĩ tới điều gì đó Chẳng lẽ a lệ cho thời gian một tháng Chính là ngày mà phong ấn sụp đổ Nhất thời hắn cảm thấy áp lực vô cùng Hít sâu một hơi Ngửa mặt nằm xuống đất Ngũ tâm hướng lên trời Dùng phép luyện khí của đạo gia Vận hành chu thiên Khôi phục tinh lực vừa tiêu hao. Tên lừa đảo sao rồi Tạ vô tình đứng ở bên ngoài Gõ gõ vào mặt kính Diệp Thiếu Dương đứng lên muốn đi ra ngoài Phía sau đột nhiên chuyển đến Một âm thanh như bọt nước bắn tung tóe. Vội vàng quay đầu Một tên quỷ hồn thấp bé Mặc quân trang Nhật Bản Từ khe nứt chữ vạn to bằng ngón tay Trôi ra Y như là thần đèn Ở trong truyện Aladdin. Thân thể vừa trôi qua kẽ hở Lập tức biến thành một người to lớn Là quỷ Nhật Bản Sự xuất hiện của nó đã giúp cho Diệp Thiếu Dương Xác định lời đồn Quả thật năm đó đã có rất nhiều binh lính Nhật Bản Tự sát hình thành lên âm xào Mà bọn chúng lại là chủ nhân Hấp thu âm khí còn nhiều hơn quỷ hồn từ bên ngoài Cho nên tu luyện không tới trăm năm Tu Vi đã đạt được đẳng cấp của oán linh Toàn thân toát ra lục quang xanh biếc Kẻ này có vóc người ục ịch Quai hàm gồ ghè giống như một con cóc Phía dưới mũi có một trúng dâu nhỏ Hình dạng thập phần buồn cười Cầm một thanh đao Nhật Bản hung độc tham lam nhìn Diệp Thiếu Dương Nếu đã đến Vậy phải đánh một trận Này ta vào được không Tạ vũ tình còn chưa nói hết Đã xông vào Theo sau nàng là tiểu mã Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản hai người Nhưng đã chậm Tạ vô tình và tiểu mã vốn hiếu kỳ Muốn vào xem hắn làm gì Ai ngờ vừa đến nơi thì nhìn thấy lệ quỷ Chỉ biết đứng một chỗ mà ngơ ngát là, là quỷ Nhật Bản Tiểu mã hét lên Diệt Thiếu Dương rút đảo màu kiếm Rằng có với lệ quỷ Phân phó hai người Màu chóng rút hương nếm Một nam một bắc đứng vào trong góc Bất kể có chuyện gì xảy ra Cũng không được di chuyển Hai người không phải lần đầu tiên gặp quỷ Rất nhanh hồi phục lại tinh thần Vội vàng nghe theo Một rút một ngọn nến Từ pháp đàn dơ lên đằng trước Một nam một bắc Đứng ở hai góc mặt gương Ngọn nến làm từ bột phấn Của thất tinh thảo Có thể đuổi được quỷ Anh nến được khúc xạ qua hai mặt gương Hình thành nên một phạm vi pháp lực kết giới Đủ để bảo vệ hai người Diệp tiểu tử Con quỷ này lấy đâu ra kiếm nhật ghê vậy Tiểu mã đứng trong góc Không an phận hiếu kỳ hỏi nó là vật bổn mạng quỷ nhật bản vật bổn mạng đương nhiên phải là kiếm của nhật bản rồi không không đúng quỷ nhật bản không phải là cầm súng máy à Thế sao cậu không nói nó cầm bom nguyên tử luôn đi diệt thiếu dương liếc mắt không muốn giải thích nguyên lý hình thành vật bổn mạng vật bổn mạng chỉ có thể là vũ khí gần người hơn nữa cấu tạo phải đơn giản dễ điều khiển quan trọng nhất là không được mạnh hơn tu vi Quỷ Nhật Bản này bị phong ấn Độ khoảng ngót trăm năm Cuối cùng đã nhìn thấy ánh mặt trời Có khi việc đầu tiên nó nghĩ tới Là trả thù xã hội Giết người lung tung Ấy thế nhưng xui xẻo Vừa mới thoát ra Đã gặp phải Pháp Sư chặn đường Trong lòng vô cùng giận dữ Không nói hai lời Nó hét lớn Cầm dao chém thẳng về phía Diệp Thiếu Dương Tiểu quỷ đến đây Diệp Thiếu Dương đã bắt nhiều loại quỷ Tuy nhiên đây vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ Nhật Bản. Trong lòng dâng lên một cảm giác phấn khởi. Giết quỷ cứu nước, tay chấm chu sa, viết lên đảo mộc kiếm một dòng chu tâm chú, đón đầu với kiếm Nhật, một kiếm đâm tới. Đảo mộc kiếm rất ngắn, chỉ độ 3 tấc, kiếm Nhật lại dài đến gần 1 mét, nhìn thoáng qua không thể đống nhau. ấy thế nhưng ngay khi vừa va chạm, chú Văn ở trên đảo mộc kiếm đột nhiên kích hoạt, Kim quang bắn ra bốn phía, đâm thủng vô số lỗ ở trên người của quỷ Nhật Bản. Quỷ Nhật Bản quỳ dạp xuống đất rên dị, thân thể cấp tốc biến hóa. Trang phục quân nhân nát vụn, da thịt toàn thân bắt đầu thối giữa, lộ ra một đống trắng trắng, hồng hồng, nhún nhão như là bùn đất hư thối. Sau đó, run rẩy, co giật lên hồi. Nhìn kỹ thì ra không phải là nó đang run Mà là vô số giỏi bọ Từ trong thân thể của nó đang tố ra không dứt Không riêng gì giỏi bọ Còn có rất nhiều côn trùng đen trắng Giận ăn xác Rết nhiều chân Mỗi con đang gặp một miếng thịt vụn bò ra ngoài Sau đó lại luồn vào một bộ phận khác Ở trong cơ thể Quỷ Nhật Bản cố gắng ngượng dậy Bò về phía Diệp Thiếu Dương Diệp Thiếu Dương khẽ cử động Cả đống thịt ở trên người lại rớt xuống hai chòng mắt cũng rơi ra một con rết to từ hốc mắt trái bò ra rồi lại từ mảnh vắt phải chui vào bên trong con có tiếng kêu chin chít lại thêm một con chuột nữa chạy ra từ hốc mắt tạ vũ tình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào ghê tởm đến như vậy vội khom người mà ói mửa mẹ kiếp thật là mắc ói quá mà tiểu mã cũng kêu lên cậu hay theo bên cạnh diệp thiếu dương từng thấy qua không ít thể thi thay khô dáng dấp kinh dị, ấy thế nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng có chân đệ, không đến nỗi phải nôn mở, chỉ cảm thấy dạ dày lên men, hít sâu một hơi. Diệp tiểu tử, đây không phải là quỷ thôi sao? Những con trùng giận dét này ở đâu ra? Đây là chân thân của nó, là hình dạng ở thời điểm nó tử vong. Diệp thiếu dương nhíu mày, trong ruột cũng cảm thấy không dễ chịu. Ảo giác Các cậu không nên tin đâu Tiểu mã ổ lên một tiếng Không đúng Mỗi người sau khi chết đều phải thối rữa, Nhưng tại sao chỉ có nóng như vậy Thật là kinh tỏ mà Diệp Thiếu Dương tiến lên Một kiếm đâm vào mắt trái của quỷ Nhật Bản Quỷ Nhật Bản cả người run bắn lên như bị điện giật Nhất thời Tất cả sâu bọ trong cơ thể Đều bò ra ngoài Chạy toán loạn Trùng trùng điệp điệp Tình cảnh đã không thể dùng từ buồn nôn để mà miêu tả. Lúc bấy giờ thì đến cả tiểu mã cũng không chịu nổi, lập tức gục đầu xuống mà ói mửa. Còn mẹ nó đó... cũng may cái tình cảnh gây tòm này không có duy trì lâu. Quỷ Nhật Bản và vô số bỏ sát ở trên người bị đào mộc kiếm đánh chết rất nhanh, hóa thành một bãi nước đen đặc. Vô số tình phách từ bên trong đó bay ra. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. trả lời tiểu mã cậu không hiểu à quỷ sẽ hiện ra dáng dấp lúc chết thời điểm con quỷ này tử vong là lúc cả người nó đã bị hư thối bị những con bò sát cắn cho đến chết cả, cả người hư thối bị bò sát cắn đến chết ạ tiểu mã lầu bầu vậy thật là phi khoa học do nguyên nhân đặc thù thân thể dù đã chết nhưng linh trí thì bất diệt phải đến lúc thân thể đạt đến độ hư thối Bị sâu ăn sạch nội tạng Thì mới chính thức tử vong Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói Sinh tiền Chắc chắn nó đã bị nuôi thi Hoặc là bị vô sư thao túng Vì vậy mới hình thành nên hiện tượng này Bất quá Đó là chuyện của quá khứ thôi Không cần thiết được nghiên cứu kỹ Tiểu mã nghĩ đến cái cảnh Người còn sống Mở mắt chừng chừng Nhìn thân thể của mình Đang bị hư thối Bị sâu bò ra bò vào Lại chỉ biết bất lực Cả người run run rẩy rẩy một chút lẩm bẩm Thật là đáng sợ Đây đúng là kiểu chết tàn nhẫn nhất trên đời này Diệp Thiếu Dương cười cười Cậu chưa chết thấy hết đâu Còn nhiều thứ ghê hơn nhiều Tiểu mã còn định nói gì Đột nhiên con người co rút Nhìn về phía sau lưng Diệp Thiếu Dương Mà hét lên Tiểu Diệp Tử nhanh lên Lại lại có quỷ chu ra kia kìa chương 48 48 minh minh tỷ hưu ấn diệp thiếu dương vội vàng quay đầu từ khe nứt của chữ vạn không ngừng có quỷ hồn chui ra phút chốc đã đến hơn 10 con con nào cũng phát sáng xanh biếc thấp nhất là u hồn sau đó đến oán linh một phần trong đó còn có quỷ nhật bản cũng có một chút quỷ hồn bản địa bị âm khí dày đặc của âm xào hấp dẫn bước vào tu luyện cuối cùng bị lão hòa thượng chấn áp Vừa rồi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương giết chết con quỷ kia Chúng cũng không phải là ngu ngốc Biết người này lợi hại Nên không dám bạo dạn bước lên Cả đám nhìn nhau Chờ một kẻ đi trước làm tốt thế Bảy quỷ này đã bị nhốt đến vài thập nên Vất vả lắm mới thoát ra được Kết quả lại đụng phải một sát tinh như hắn Bọn chúng vô cùng căm tức Thế nhưng lại không biết làm như thế nào Các người là quỷ bản địa Mà lại đi thông đồng với quỷ Nhật Bản Đúng là một lũ hán gian, một lũ quỷ gian. Diệp Thiếu Dương chỉ tay vào mấy con quỷ Trung Hoa của trách Tinh thần quỷ môn vốn rất hạn hẹp Nếu đã thành quỷ, lại chọn tu tà Đương nhiên là mất hết khí phách dân tộc Hơn nữa, bọn chúng đều là quỷ từ mấy trăm năm Khi đó Nhật Bản còn chưa xâm lược Trung Quốc Tất nhiên là không hiểu gì về thù hận quốc gia Đến đây, cùng lên nào Diệp Thiếu Dương giơ đảo mọc kiếm lên trước mặt chúng Kết quả là bầy quỷ lại càng lôi về phía sau, không dám tiến lên. Nhất thời cả lũ, đồng loạt nhìn vào khe hở, vẻ mặt hết sức mong chờ. Còn mẹ nó, quỷ mà cũng biết sợ chứ. Tiểu mã cảm khái lắc đầu. Lúc này, từ trong khe nứt, bỗng có một con quỷ to lớn dị thường chui ra, mặt xanh, nanh vàng. dáng dấp vô cùng đáng sợ. Nó cầm trong tay một chuỗi xích dài lóng lánh, toàn thân phát ra một màu đỏ trói, đại biểu cho việc nó đã đạt tới hàng cấp lệ quỷ. Còn ác linh thông thường phải có ít nhất 500 năm tu vi, kinh qua hai lần thiên kiếp thì mới có được một thân tu vi như nó. Rốt cuộc, lại là một con quỷ lợi hại mà. Diệt Thiếu Dương hít sông một hơi, lo lắng phía dưới vẫn còn nhiều con tu vi mạnh hơn quỷ hồn, bèn đảo mắt quan sát một chút. ngoại trừ lệ quỷ thì hiện giờ có hơn 10 oán linh và u hồn cảm thấy vẫn nằm trong tầm tay thu hồi đào mộc kiếm hai tay kết ấn miệng thì thầm hữu thỉnh triệu thiên quân hạ phàm chu tả linh hộ đệ tử bách tả bất sâm cấp cấp như luật lệnh sau đó hắn dùng móng tay cắt ngón giữa chấm lên ấn đường nhất thời toàn thân tỏa ra kim quang sáng chói như tiên nhân nhanh chóng bước về phía khe nứt Trực tiếp tay không chặt đứt đầu một oán linh đang nỗ lực chui lên. Tay phải lấy bút chu sa viết xuống mặt đất hai bên khe nứt. Hỗn độn thái cực ấn. Dụng lực đắp khe nứt lại. Những quỷ hồn và oán linh xung quanh ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Dưới sự hướng dẫn của lệ quỷ điên cuồng đánh về phía Diệp Thiếu Dương. ấy thế nhưng lũ quỷ vừa đụng vào thân thể của hắn. Bị kim quang đẩy ra ngoài đánh bay đi thật xa. Lại quỷ thấy thế thì tự mình xuất trận Dùng dây xích đánh vào người hắn Tuy nhiên Diệp Thiếu Dương Cũng chỉ cảm thấy hơi áp lực một chút Một lũ ngu Diệp Thiếu Dương thầm cười nhạt Kim thân thần chú Cấp thiên sư Một khi đã xa khai mở Thì chính là vô địch thiên hạ Ngay cả quỷ thủ lĩnh nghìn năm Cũng không thể làm gì được hắn Bất quá thần chú này tiêu hao pháp lực rất lớn Chỉ có thể duy trì được một phút Sau đó Diệp Thiếu Dương nhanh chân tranh thủ thời gian viết phổ trước khi kim quang quanh thân dần tan rã, Diệp Thiếu Dương đã viết xong hỗn độn thái cực ấn cắn nhẹ đầu lưỡi phun máu lên trên tất cả chữ viết lập tức biến thành màu đồng một đạo thần quang xẹt qua khe nứt từ từ khép lại nhanh chóng biến mất Diệp Thiếu Dương thở vào nhẹ nhõm quay đầu nhìn lệ quỷ to như gấu Bắc Cực vẫy vẫy tay. đến đây đi các con, ta sẽ siêu độ hết cho các con một mẹ. Tay trái của hắn vỗ một cái, một khối ngọc ấn xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọc ấn hình tễ hưu, hình dáng dữ tợn. Tiểu mã thấy vậy vội kêu lên, là từ hưu ấn. Ngày đó trong cổ mộ Diệp Thiếu Dương dùng nó chấn áp thủ linh đồng tử, khí thế vô cùng mạnh mẽ đã để lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Diệp Thiếu Dương. năng tề hưu ấn giơ về phía trước lầm rầm niệm chú. Mình mình tề hưu ấn, nhất chấn thiên ổn lộ, nhị chấn địa ôn môn, tam chấn nhân hữu lộ, tứ trấn quỷ vô môn. Thiên là địa võng bất dung tình, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tề hưu ấn bay thẳng trên không trung, hình thành một quang cảnh ảo giác vô cùng khí phách. Trên một ngọn núi, tề hưu thần thú ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn ngang. Dấng to mổ tiến Chấn động thiên địa Từ từ ép xuống phía dưới Toàn bộ lệ quỷ Quỷ hồn bị nhốt ở bên trong Sợ hãi biến sắc Thép lên kỳ quái Nhanh chóng ba chân bốn cẳng bỏ chạy Trước khi tề hô ấn buông xuống Các loại pháp khí Diệp Thiếu Dương vừa bố trí Cách đây không lâu Chợt phát sinh tác dụng Hồng tuyến quấn trên mặt gương lập tức rung rung hồng quang lóe sáng không ngừng khúc xạ ra lăng kính sinh ra vô số đạo hồng quang đan vào nhau trên không trung thành một tấm lưới to lũ quỷ hồn vừa đụng vào liền văng ngược trở lại đến cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ không con nào có thể thoát ra khỏi tấm lưới tiểu mã mà tạ vũ tình đứng ở bên cạnh sợ đến mức không cả dám thở mạnh nhìn những con quỷ hồn chạy tới chạy lui ở bên trong cũng may Chúng chỉ lo chạy, căn bản không để ý đến họ. Những quỷ hồn tự hồ phát điên đánh về phía tâm lưới, lại quỷ cũng thi triển âm lực cường đại đánh 3 lần cắt đứt ba dây hồng tuyến, sau đó thò đầu ra ngoài. Tỷ Hữu Ấn nhanh chóng hạ xuống trực tiếp đè nát toàn bộ quỷ hồn. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động, Tỷ Hữu Ấn khôi phục lại thành một ngọc ấn nhỏ. Vô số tinh phách từ bên dưới chân của Tỷ Hữu Ấn bay khắp nơi. dẹp thiếu dương thu hồi thì hưu ấn hít một hơi thật sâu đẩy một mặt kính thủy tinh bước ra bên ngoài vào wow, nhiều đóm đóm đẹp thật tạ vũ tình thấy tất cả quỷ hồn bị giết thì bạo dạn hơn một chút nhìn tinh phách bay lượn khắp nơi vươn đôi tay trắng nõn định bắt lấy tinh phách dường như cảm thụ được dương khí theo bản năng tránh né Tạ Vũ Tình đột nhiên nảy sinh tình cảm nữ nhi Thích thú dơ tay bắt liên tục Diệp Thiếu Dương nhìn thế nào như vậy Không nhịn được lắc đầu Đúng là người không tim không phổi Cô đã quên lúc trước nôn mửa như thế nào à Trong đầu của Tạ Vũ Tình lập tức hiện lên khung cảnh kinh tòm Dạ dày lại bắt đầu co thắt Dậm chân một cái hung hăng mắng Diệp Thiếu Dương Người muốn kiếm chuyện có đúng không Ta rất vất vả mới quên được Người lại nhắc đến tiểu mã cúi đầu nhìn chữ vạn được hình thành từ thủy ngân hiếu kỳ hỏi diệp tiêu tử đây là, là phong ấn nào ờ là kim cang phục ma ấn trong lúc mở không cẩn thận đã làm đứt nó tôi đã sửa chữa lại diệp thiếu dương nhìn quỷ ảnh đang từ từ biến mất tính toán một chút ít nhất hôm nay cũng đã nắm hơn một năm âm ức âm đức ở trong tay quan trọng nhất là đã giết không ít lệ quỷ lại càn quét âm xào Thanh trừ nhiều vật cản, Đương nhiên hắn cũng tự biết Con quỷ kia chỉ là tiểu nhân vật Những con khó đối phó hơn Vẫn còn đang nằm ở phía dưới Bao gồm cả nữ quỷ Và quỷ nghi Diệp Thiếu Dương thu hồi lại tỉ hữu ấn Đẩy một mặt gương đồng Rồi đi ra ngoài Lưu Minh chạy tới bên cạnh hắn Mở to hai mắt gương mặt khẩn trương Chuyện gì vừa xảy ra Sao tôi nghe có tiếng gào khóc thảm thiết vậy Trường học các người có hồ sơ về tòa nhà này không? Diệp Thiếu Dương trả lời trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có, nhưng chỉ có một chút. Thế nhưng sau khi xây dựng xong, tất cả hồ sơ cũ đã nằm ở cục đường án ạ. Để ta đi xem. Ta bố tình đi tới nói, với thân phận của ta có thể giao thiệp với bọn họ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhớ chú ý lai lịch của lão hòa thượng năm đó và thời gian ông ấy phong ấn ký túc, còn có nữ sinh kia Sinh tiền chắc hẳn là có quan hệ với ký túc xá Chúng ta phải tra ra được tư liệu của nàng Cô còn nhớ rõ tướng mạo của nàng không Tạ vũ tình run sợ Cười khổ Là ấn tượng quá sâu sắc Cô muốn quên cũng chả quên được Yên tâm nàng ta không đẹp bằng cô Diệt thiếu dương cười cười Lời này tỷ tỷ rất thích Tạ vũ tình liếc mắt quyến rũ Tiểu diệt tử Không phải cậu đã tìm tới phong ấn à Vì sao không vào trong đó giết chúng nó không còn một manh giáp đi? Tiểu mã hỏi Diệp Thiếu Dương đảo mắt Hiện giờ tôi mà vào Sẽ bị bọn chúng giết không còn một manh giáp thì có chương 49 Tiên cảnh bấm huyệt Diệp Thiếu Dương rời khỏi ký túc xá Bảo Lưu Minh khóa kín cổng Sau đó dán lên cổng một lá bùa Mặc dù lệ quỷ bị phong ấn ở dưới âm xào Nhưng chẳng may bọn chúng thoát ra được Thì ít nhất những thứ này còn có thể ngăn cản bọn chúng Lưu Minh hiếu kỳ hỏi Vì sao bùa của Ngài lại là màu tím Nó khác gì so với bùa màu vàng Khác nhau nhiều chứ Bùa có bốn màu Vàng, xanh lục, xanh lam và tím Bùa màu vàng là bùa cơ bản Là bùa đạo đồng thường ngày hay sử dụng Nếu sử dụng bùa màu vàng để dán lên cổng Thì vô tác dụng còn chẳng hữu ích bằng mấy sợi dây xích đạo đạo đồng nói như vậy tức là tôi bị người ta lừa lừa mình thấp giọng mắng trời nhìn về diệp thiếu dương nhất thời ngập tràn kính nể diệp tiên sinh ngài đúng là đại sư đã là thiên sư rồi diệp thiếu dương sửa lại thiên sư thiên sư là gì còn đạo đồng ông chỉ là một người bình thường Biết nhiều như vậy làm gì Lo tranh thủ thời gian đi tìm tư liệu Được rồi thì tìm liên hệ với tôi Diệp Thiếu Dương đảo mắt Từ lúc phát hiện ra Lão ta ăn đậu hũ của tạ Vũ Tình xong Trong lòng của hắn vô cùng khó chịu Đến nói chuyện cũng tức giận À dạ được được Tội đi địch trừ vị khổ cực rồi Lưu Minh cáo từ rồi rời khỏi Tên Lưu Minh Này này Lưu Minh Lưu Hiệu Phó Tiểu mã đuổi theo nhỏ giọng nói với lão mấy câu Lương Minh gật đầu đáp Sau đó tiểu mã vui mừng phấn khởi quay về Này cậu nói gì với ông ta đấy Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi Không có gì <cười> đi thôi Tiểu mã không nhịn được cười Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bộ dáng này liền hiểu Cười lạnh một tiếng không vạch trần Quay lại hỏi tạ vũ tình Cô có xe không Có đậu ở trước cổng trường Nhưng mà để làm gì Đi đưa tôi tới một chỗ Diệp Thiếu Dương quay đầu nói với Tiểu Mã Cậu cứ đi về đi Tôi đến nói chuyện với Lão Quách tối sẽ về Tiểu Mã bĩu môi Có gái rồi không cần anh em nữa mà Anh em cái gì Con gà Tôi có nói như vậy à À mà cậu là heo chứ không phải là gà Diệp Thiếu Dương cười ha hả Cho rằng đây là việc vui Đâu có chú ý tới trên đầu của Tiểu Mã Và tạo vũ tình chạy ra một vạch đen dài Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình leo lên xe cảnh sát. Một tiếng sau đã đến cửa tiệm của lão Quách. Tạ Vũ Tình vừa nhìn thấy năm chữ tiệm quan tài lão Quách liền ngây ngẩn cả người. Này, tên vô lại, ngươi tới đây để làm gì? Chả lẽ em ngươi lo lắng chết không ai nhận xác, cho nên đến mua quan tài à? Yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, tỷ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã đâu. Tôi tưởng mua quan tài cho cô ấy. Diệp Thiếu Dương mở cửa xe bước xuống Không thèm quay đầu Chỉ rứt khoát Không mượn cô quạt Cô đi về đi Diệp Thiếu Dương mở cửa Nhìn thấy Lão Quách đang cầm một tấm vải đỏ Che mặt người giấy Lão Quách nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại nhìn Lập tức trông thấy hắn Gật đầu cười Tiểu sư đệ tới trời Chờ ta bị kiến người giấy xong Sẽ đãi đệ đi ăn lẩu dê Diệp Thiếu Dương không hiểu Sư huynh Huynh đang làm gì vậy? Mấy con người giấy sắp thành tà linh. Nếu mà không bị, buổi tối sẽ bị quay phá. Nhưng với năng lực của Huynh, đối phó với tà linh sơ cấp này là chuyện nhỏ. Đánh nhau một trận là được, có gì mà phải sợ. Lão Quách bảo mắt, nếu mà đánh với chúng thì chẳng phải là chúng nó chết à. Tà phí công tạo ra chúng nó. Thực chất là dùng để thủ linh, chứ không phải là để cho ta luyện phép. Thủ linh Diệp Thiếu Dương nhíu mày Thủ linh gì Lão Quách cười cười thần bí ta luyện chúng nó thành tà linh Dùng máu của mình làm phép Biến chúng thành linh nô Bán cho mấy thằng nhà giàu Có người thân thích qua đời Để chúng nó bảo vệ linh cữu Để phòng cô hồn dã quỷ nhập vào thi thể của người chết Diệp Thiếu Dương nghe xong thì vô cùng cảm phục Ngạc nhiên Tại sao Tỷ lệ tử thi thay đổi rất ít Đâu có nhất thiết phải đề phòng như vậy Lão Quách lộ ra một sắc mặt gian thương Hạ giọng đáp Tỷ lệ Muốn lớn có lớn Muốn nhỏ có nhỏ Hoàn toàn là do ta quyết định Hơn nữa bọn người kia lúc trước Đều có đụng qua tà ma, Sau đó tìm ta xử lý Mà người xưa vốn bảo Một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền <cười> Cái này gọi là quần tử ái tài thủ chi hữu đạo diệp thiếu dương lau mồ hôi con nói cái gì mà thủ chi hữu đạo sao không nói luôn là phóng hỏa giết người lão quách đóng cửa tiệm dẫn diệp thế dương đến một quán thịt dê ở gần nhà kêu một nồi lẩu dê hai đĩa dư cải một bình rượu và cả hai vừa ăn vừa trò chuyện diệp thiếu dương đem hết mấy chuyện xảy ra gần đây kể cho lão quách Lão cũng là pháp sư Vừa nghe liền biết tình hình nghiêm trọng Sắc mặt ngừng trọng nói Tiểu sư đệ Chuyện này một mình đệ không giải quyết nổi Chỉ riêng nữ chúa quỷ Và quỷ như kia cũng đủ làm cho đệ bị tổn thương rồi Huynh nói không sai Vậy cho nên đệ mới tìm Huynh Huynh biết một chút đạo thuật Mao Sơn Làm trợ thủ cho đạo Phong Lại đã từng được khai quan Mà trường học ở bên kia cấp không ít tiền Mời đệ khai quang Sau khi chuyện này thành công Đệ chia cho anh một phần Khai quang là thành pháp sư lên đàn Bất kể là đạo tràng Hay là chóc quỷ hàng yêu Tất cả đều được gọi chung là khai quang Khoan nói đến tiền Ta cũng đã lâu không có khai quang Tay trần ngư ngáy Ta với đệ hợp sức Đi diệt mấy tên quỷ Nhật Bản Lão Quách bưng ly rượu uống một hớp cạn sạch trong lòng bừng bừng khí thế ấy thế nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ mà diệp thiếu dương nói vô cùng lợi hại khí phách lập tức giảm xuống ho khan hai tiếng kể thật pháp lực của ta cũng có hạn chỉ có thể theo hỗ trợ để thôi bất quá ta quen một cô nương bản lĩnh rất khá tuy nhiên tính tình tương đối kiêu ngạo không biết có nguyện ý giúp đỡ không là cô nương phái nào Không thuộc phái nào Là một thông linh pháp sư Pháp thuật không giống với hai nhà đạo Phật Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu Thông linh thuật đến từ Đông Nam Á Hấp thu nền tảng vô thuật dân gian của Trung Quốc Sau đó tự mình phát triển ra một bộ pháp thuật Hình thành hệ thống riêng Không giống với pháp thuật của đạo gia và Phật gia Cô nương đó dáng người có đẹp không? Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi Đẹp dáng người rất đẹp lại xấp xỉ tuổi đẻ lão quách thành thật trả lời vệ huynh có rảnh không giới thiệu cho đệ đệ đi làm quen lão quách chợt có phản ứng cong mảnh sao ta nghe không giống như đang giới thiệu giúp đỡ mà là đang làm bối vậy diệp thiếu dương cười rộ lên thì giống nhau là giống nhau mà ba ly rượu đi qua lão quách cười thần bí ta cho đệ xem đủ tốt Sau đó lão đưa tay vào túi quần Lấy ra một vật đen thui Đặt lên trên bàn Ủa mẹ ơi, súng lục Diệp Thiếu Dương sợ hãi kêu lên Sư huynh huynh buồn lậu súng ống đạn dược đấy à Ai Nói cái gì vậy Đây là mô phỏng theo súng Lão quách mở băng đạn Lấy ra một viên đạn Đặt lên bàn, đẩy qua cho Diệp Thiếu Dương Đẹp nhìn kỹ xem Viên đạn trông y như thật Nhưng lại có gì đó kỳ quái Diệp Thiếu Dương vừa nhìn lại biết Đây là đạn làm từ đồng đỏ Có thể trừ tà Bên trong còn chứa một lớp bột đỏ Cái này Diệp Thiếu Dương đã quá quen Không cần người cũng biết Đó là Chu Sa Trong lòng khẽ động Đây là đồ dùng để đuổi quỷ à Chính xác Đạn xem Trên vỏ đồng có một cái khe hở Bắn vào người quỷ yêu nó nứt ra Chu Sa rơi xuống Hơn nữa đạn lại làm bằng đồng đỏ khả năng chế phục ma quỷ bất quá nếu mà gặp lại quỷ thì ta không dám chắc nếu như không có pháp lực mà dựa vào cái này không xong diệp thiếu dương liền hỏi thứ này huynh lấy ở đâu ra là của cô nương kia cho ta đổi bằng 10 túi hùng hoàng trên người cô ấy có rất nhiều pháp khí kỳ quái à không là máy móc thôi để ta gọi điện cho cỏ để xem cỏ có muốn gặp đệ không cơn nước no say Lão quách sắc mặt đỏ bừng Mồm đầy mùi rượu Tiểu sư đệ Đệ có muốn đi ngâm chân không Ta dẫn đệ đi nếm thử cảm giác Ngâm chân và tiên cảnh bấm huyện Thạch thành bây giờ Đang thịnh hành hai cái dịch vụ đó chương 50 Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ Cái gì Thôi thôi vừa nghe tên đệ biết là chả phải chỗ tốt Đệ không đi đâu Sao không phải là chỗ tốt Đệ nghe tên cũng biết là tốt rồi Tiên cảnh bấm huyệt đấy Bấm cho đệ mọc cánh thành tiên Phi thăng tiên giới Lão Quách dùng giọng nói tràn ngập mê hoặc dẫn dụ Diệp Thiếu Dương há hốc mồm lẩm bẩm Sư Huynh Đệ luôn cho rằng mặc dù Huynh là gian thương Nhưng vẫn là một người thành thật Không nghĩ tới Huynh là loại người như vậy ý. Là loại người gì Ấy không phải như đệ nghĩ Lão quách bắt lấy cánh tay của hắn Đại đi thử rồi biết đảm bảo một lần là thích mê Đi ta mời Diệp Thiếu Dương sống chết không nghe Cầm lấy túi vội vàng bỏ chạy Vừa leo lên taxi thở dài một hơi Nghĩ thầm may mà mình có ý chí kiên định Nếu không đã bị lão quách dụ rỗ vào động quỷ Đêm nay có thể sẽ mất din Có điều nghĩ lại Cái gì mà tiên cảnh bấm huyệt Rốt cục là thú vui gì Thật có thoải mái như lời Lão Quách nói hay không Trở lại ký túc xá Tiểu mã ngủ say Diệp Thiếu Dương đã uống rượu Đầu có chút choáng váng Đi đánh răng xong thì cũng lăn ra ngủ 9 giờ sáng Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy Thấy Tiểu mã vẫn còn đang ngáy khò khò thì lắc đầu Đánh răng rửa mặt xong thì đến căng tin ăn sáng Hắn nhận được điện thoại của tạ vũ tình thông báo Đã tìm được tư liệu liên quan đến ký túc xá số 4 Bảo hắn tìm gặp Rồi cùng nhau tra đầu mối Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút Cô đến ký túc xá của tôi đi Chỗ khác không có an toàn 20 phút sau Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đã đứng dưới lầu ký túc xá Hôm nay nàng không mặc cảnh phục Cũng không mặc trang phục gợi cảm như hôm trước Chỉ mặc một bộ quần áo thể thao Mái tóc dài búi cao ở sau đầu Làm toát lên phong thái rất năng động Cầm lấy Tạ Vũ Tình ném một tấm tài liệu qua cho Diệp Thiếu Dương Nhiều trang giấy đã vàng úa. Vừa nhìn đã biết là tồn tại ít nhất phải Đến cả vài chục năm Vì sao lại muốn đến ký túc xá của ngươi Ngươi định khoe khoang với đám bạn có đúng không Khoe người có một cô bạn gái đẹp như vậy Tạ vũ tình nhánh mắt Cô suy nghĩ nhiều quá rồi Phòng của tôi có vô số pháp khí Bất luận quỷ yêu hay tà linh gì mò đến Tôi cảm nhận được Đơn giản chỉ là pháp khí của tôi không tiện di chuyển Cho nên mới gọi cô qua đây Nếu cô thấy ai dễ nhìn Tôi giới thiệu giúp cô một chút Tạ Vũ tình hừ một tiếng, một đám con nít tỷ đấy không thèm. Bước vào phòng, Tạ Vũ tình nhìn thấy Tiểu Mã đang trọng mông lên ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc bắp sơ, lại còn là màu hồng, theo hoa to bản, nhất thời nhíu mày thầm nhục. Mũi con mắt của ta rụt. Diệp Thiếu Dương nói: Cô đừng để ý, chúng ta vào việc. Làm việc. Tiểu Mã vuốt mặt ngồi dậy, vừa nhìn thấy Tạ Vũ tình liền sừng sốt, cười xấu xa với Diệp Thiếu Dương. ôi chà hai người muốn làm việc tại đây à? diệp tiểu tử cậu quá là tiết kiệm rồi tốt xấu gì cũng phải che lại chứ tạ bố tình tiện tay cầm một món quần áo ném vào người tiểu mã ấy thế nhưng khi nhìn kỹ lại là một cái quần lót không biết là của ai nhanh chóng ném xuống đất chạy vào buồng vệ sinh rửa tay trong lòng hết sức bực bội diệp thiếu dương mở văn kiện nhìn thấy mấy trăm trang văn kiện dày dằng dặc cảm khán Hey, cụ thật là thần thông quảng đại Tư liệu nhiều như vậy cũng mang được ra ngoài à Thì một số là hồ sơ tại trường Một số khác là thông tin nội bộ của sở cảnh sát Ta chưa xem Nên không biết thông tin nào hữu dụng Người cứ từ từ mà xem Diệp tiểu Dương kêu tiểu mã đến Ba người chia nhau văn kiện để kiểm tra Chỉ cần phát hiện manh mối Có liên quan đến ký túc xá Thì đọc tên Sau đó phân tích Kết quả kiểm tra phát hiện Tư liệu liên quan đến ký túc xá Sớm nhất có vào năm 1945. Năm đó, Nhật Bản đầu hàng. Chính phủ thu lại bệnh viện quân y thạch thành thì phát hiện bên trong bệnh viện là ký túc xá số 4 hiện nay thầy chất thành đống rải rác đầy đất. Cảnh tượng làm cho người ta giật mình. Chính phủ trong tinh thần nhân đạo đem thi thể của những quân nhân mai táng về Tân Sơn. Không lâu sau, tòa nhà kia bắt đầu nảy sinh chuyện ma quái, lần lượt có người chết bất đắc kỳ tử. tạm vỗ tình xem đến đây Lền nhíu mày Thật khác với lời đồn Không phải những người kia đều bị ép tự sát hay sao Cứ dựa vào đây mà làm chuẩn Nếu tư liệu đã ghi lại Thì không sai đâu Ta biết Nhưng những người này chết như thế nào Không ai tấn công bọn họ Vô duyên vô cớ mà tự sát Theo như ta biết Lúc Nhật Bản đầu hàng buông vũ khí Tất cả những quân nhân Nhật Bản đã rút lui an toàn Vì sao những người này không đi theo Mà lại chết hết Người nói có khó hiểu hay không Nghe tạ vũ tình nói Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy nghi ngờ Chuyện này rõ ràng là có điểm kỳ quặc Bất quá chỉ dựa vào tài liệu Thì không thể nào phân tích ra nguyên nhân Tiểu mã giơ tay chỉ vào mấy trang giấy Phía trên đây có danh sách những người tử vong Tóm tắt sơ lược Cậu có muốn xem không Diệp Thiếu Dương chụp lấy mở ra trang thứ nhất Trên đó có viết Căn cứ vào gì ghi chép của bệnh viện sắp xếp tư liệu của những người tử vong để cho đời sau tra cứu. Phía dưới là tên người, phía sau là thông tin chức vụ và quê quán. Có người chỉ có tên. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là quân nhân Nhật Bản. Mình không có ý định lập bia cho bọn họ, nghiên cứu những thứ này làm gì? Đang định vứt bỏ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, phát hiện tên của một người Trung Quốc, Phùng Tâm Vũ. Phía sau có phần giới thiệu là sinh viên đại học Thạch Thành Du học ngành y ở Nhật Bản Sau đó về nước làm việc Đảm nhiệm chức vụ phiên dịch cho chính phủ Nhật Được quân Nhật thuyên chuyển công tác Trở thành phiên dịch và bác sĩ Cho Bệnh viện quân y Nhật Bản Điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý Chính là một đoạn văn Khi chính phủ Trung Quốc tiến vào Viện quân y Phát hiện cô gái này nằm trên bàn mộ Xung quanh là những thi thể đã thối giữa Duy chỉ có cô là thân thể bình thường Sắc mặt như người sống Sau đó chính phủ đã hợp táng tất cả thi thể Về Tề Vân Sơn Không lâu sau khi khu này giải thể, Tề Vân Sơn chuyển đi chỗ khác Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi chỉ vào tên Phùng Tâm Vũ 80% Chính là người chúng ta muốn tìm Tạ vô tình nhíu mày Là nữ quỷ nữ sinh Không sai lý lịch và tuổi tác đều tương ứng Hơn nữa nàng ta chết rất ly kỳ Các thi thể đều bị hư thối Chỉ có thi thể của nàng là vẫn hoàn hảo Y như người sống Nhất định lúc còn sống đã trải qua chuyện yêu gì Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút Nhìn tạ vũ tình Nói Hiện giờ đã có tên Cô có thể nghĩ cách điều tra tư liệu của nàng hay không Nhất là nàng sinh vào ngày tháng năm sinh Tạ vũ tình không hiểu Đều là thành quỷ Người điều tra còn lợi ích gì Đương nhiên là có Nếu biết ngày tháng năm sinh của nàng Tôi sẽ dễ dàng đối phó với nàng hơn Tạ vũ tình gật đầu Vậy ta sẽ về điều tra Tiếp theo người định làm gì Đến Tề Vân Sơn Tìm thi thể của nàng Ta vô tình ngẩn ra Ta biết phía nam đại học Có một ngọn núi tên Tề Vân Cách đây không xa Không biết có phải là nó hay không Người muốn đi xem thử không Dĩ nhiên Năm đó Trong viện quân y có nhiều thi thể như vậy Muốn xử lý ắt tương đối phiền phức Nhất định có thể mai táng ở gần đây Không thể quá đi xa được Cũng đúng Vậy chúng ta đi bên ngay bây giờ à Để tôi chuẩn bị một chút Nếu như tìm được thi thể Sẽ khai quang tại chỗ Tránh di chuyển nhiều lần Diệp Thiết Dương nói xong gọi điện cho Lão Quách Kể rõ tình huống Kêu y mang đến một ít đồ Suy nghĩ một chút Sau đó gọi điện cho Lý Đa Bảo cậu ta cũng tới Đến lúc đó sẽ hơi tốn sức Nhưng mình cũng không thể hành động một mình Mà tìm người xa lạ Sợ chuyện đồn đại không hay Chỉ có Lý Đa và Tiểu Mã Là hai người tốt nhất mươi 51 thì sống Diệp Thiếu Dương chuẩn bị đồ đạc Ba người đi ra khỏi cửa Chờ Lý Đa và Lão Quách tới Phân chia nhau Diệp Thiếu Dương ngồi ở xe của Lão Quách Tiểu Mã và Lý Đa ngồi xe của cảnh sát Tạm vũ tình Hai chiếc xe vòng qua vườn trường Đi về phía nam Ra khỏi cổng thành không bao lâu sau Tiến vào một vùng hoang vắng Nơi này nối liền với đại học trong thành Nơi đây trước kia là một vùng núi hoang sơ Rò địa thế Tiện nghi nên mới có nhiều trường đại học Giỏi đến đây Từ từ hình thành và phát triển Lão Quách vừa lái xe vừa giải thích Nếu để không nói Ta cũng không biết những người chết Năm xưa được mai táng ở đây Bất quá ta có nghe lớp người già nói rằng Vùng này lúc trước Chuyên xảy ra những chuyện ma quái Đã có không ít người bỏ mạng Sau đó cả làng đều giỏi đi Không còn ai Phá phách hay phát triển gì nữa Cho đến hôm nay Đã không còn người nào để ý nữa rồi Diệp Thiếu Dương lắc đầu May mà không có ai khai phá Nếu không nhiều người chết như vậy Tám phần mười là hình thành âm sao Mặt đường càng ngày càng hẹp Từ đường nhựa trở thành bùn đất Sau đó biến thành đường lên núi quanh co Xe không cách nào mà lên được Năm người đành phải xuống xe đi bộ Tạ Vũ Tình và Lao Quách Đều là người dân địa phương Biết rõ vị trí Tề Vân Sơn Cho nên cả hai đi trước dẫn đường Lên đến đỉnh một ngọn núi Lão Quách hồn hèn Chỉ vào một ngọn núi đối diện Đó chính là tề Văn Sơn tiểu Sư Đệ Chúng ta bắt đầu đi từ chân núi à Không cần đâu Thi thể đều chôn ở đây Diệp Thiếu Dương chỉ thay một vùng đất trũng Như sơn cốc giữa hai ngọn núi Nhìn thoáng qua Bên trong chứa đầy đá to Hỗn loạn Cỏ dại mọc ung tùm Không khác gì những chỗ kế bên Sơn cốc này đâu có gì lạ đâu làm sao người lại thấy được có thi thể đang chôn. Tạ Vũ Tình buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không muốn giải thích, kêu lão quách lấy ra một lọ nước mắt bò, phun lên mắt mỗi người một chút, sau đó bảo bọn họ nhìn lại sơn cốc. Nhất thời tất thảy đều kinh ngạc. Trong sơn cốc có một tầng sương mù đen bao phủ với nhau, dày đặc đến nỗi không thấy được bên dưới. Diệp Thiếu Dương liền nói, đó là yêu khí, đen là thi khí. chỗ này vừa có thi vừa có yêu nhất định là nơi mai táng không sai lão quách nhíu mày buồn bực những kẻ kia đều đã chết mấy thập niên khi thi khí đáng giá phải sớm tản đi rồi nhưng mà lại tồn tại đến tận bây giờ còn có yêu khí mấy thứ đó ở đâu ra thi khí tồn tại vài thập niên không đổi chắc chắn đã có biến thôi đừng đoán mò chúng ta xuống thêm sự xem thử là biết. Diệp Thiếu Dương leo xuống sườn cốc, lấy ra la bàn âm dương, vốn định dùng phân kim định huyệt pháp tìm ngọn nguồn của thi khí. Kết quả là một tòa nhà nhỏ cách nó không xa, thu hút. Tòa nhà này được xây bằng xi măng, tựa lưng vào núi, bên ngoài tường có dây leo bao phủ, từ xa nhìn lại trông như hợp thể cùng tể vân sơn, điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý. Là thi khí và yêu khí đều từ trong căn nhà nồng đậm tuôn ra Chứng tỏ Ở bên đó tất có yêu gì Lão Quách cũng để Phân tích Đây là một tòa âm trạch tọa Nam hướng Bắc Bên ngoài không có cửa sổ Căn bản không phải là chỗ của người sống Chính xác Nếu đó không phải là chỗ ở của người sống Vậy chúng ta phải đi bái phòng người chết Nói xong Diệt Thiếu Dương đi tới thấp giọng dặn dò Mọi người cẩn thận Tùy cơ ứng biến Sư Minh chuẩn bị xuất thủ Đám tiểu mã vừa nghe thấy thì vô cùng hồi hộp Chẳng lẽ bên trong tòa nhà này có ẩn dấu lệ quỷ hay tà linh Nhìn từ bên ngoài không thấy có gì đặc biệt Chỉ là không có cửa sổ Hai cánh cửa gỗ Đóng chặt ở bên trong Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa hồi lâu Cảm nhận được luồng âm khí Xuyên qua khe cửa giơ tay lên gõ Kết quả cửa tự động mở ra do không đóng cửa sổ nên không nhìn thấy gì ở bên trong chỉ có một màn đêm đen âm u đen tối diệp thiếu dương hít sâu một hơi ngửi được một mùi thi khí và yêu khí nồng đậm ở trong nhà lập tức xốc lên tinh thần quay đầu nháy mắt với mọi người lấy từ trong túi đeo lưng ra một chiếc đèn pin bật lên chiếu sáng hò khàn một tiếng có ai không dưới đèn diệp thiếu dương thấy trong nhà bày biện vài món đồ đơn giản không khác gì những hộ dân nông thôn Từ bàn ghế ra cụ cũ nát cho đến một chiếc giường thô sơ. Phía trên còn có răng một tấm màn Không nhìn rõ ở bên trong có người hay là không. gian phòng bên trái có một cánh cửa nhỏ. Đóng chặt, ở bên trong không ngừng phát ra âm thanh tách, tách, tách. Xuyên qua khe cửa truyền đến. Cảm nhận mùi thi khí và yêu khí ngày càng nồng đậm. Âm thầm hít một hơi, quay đầu vòng lại kêu tiểu mã của vòng mọi người. Cùng tiến đến Trong phòng có rất nhiều ghế Mỗi người lấy một chiếc ghế lau sạch Ngồi thành vòng tròn Diệp Thiếu Dương đi về phía cánh cửa đang đóng Cô ý nói to Đằng sau hình như là phòng bếp Để tôi vào xem có bếp lò hay không Chúng ta nấu một ít nước uống Hắn vừa định đưa tay đẩy cửa Thì đột nhiên Có tiếng cửa mở Nghe đến giận người cửa mở ra một bóng hình thấp bé lù lù đứng đằng sau cánh cửa nương theo ánh đèn pin diệp thiếu dương nhìn rõ hình dáng của đối phương nhất thời hít vào một ngụm lãnh khí là một lão bà bà dáng người như que cội da rẻ nhăn nheo con mắt to đùng con người dưới ánh đèn phát ra một màu xanh biếc ô ám diệp thiếu dương lùi về phía sau cười nói thì ra là nhà có người thật xin lỗi chúng tôi chỉ là người qua đường nghĩ rằng ở đây không có ai nên mới tạm nghỉ chân đến thì đến đi. Âm thanh của bà lão thập phần run rẩy, lộ ra vài phần quỷ khí, làm cho người nghe cảm thấy rét run. Vậy xin cảm ơn. Diệp Thiếu Dương lùi ra ngoài, ngồi lại chiếc ghế, bà lão cũng khom lưng đi ra, ánh mắt của mọi người rơi vào chiếc bụng của bà, bá gầy như que củi, nhưng cái bụng lại to như là phụ nữ có thai, còn được một lớp quần áo bên ngoài bao phủ, vừa đi vừa run lẩy bẩy. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày Trong bụng chẳng lẽ có vật gì Bà lão dừng lại mở to đôi mắt kỳ dị Lạnh lùng quan sát mọi người Bà ơi bà ở đây một mình à Diệp Thiếu Dương hỏi Bà lão ừ một tiếng xoay người bước vào bên trong Chỉ nhàn nhạt Ta đi nấu một chút nước cho các người uống Chờ bà đi khuất Mọi người hai mặt nhìn nhau Tiểu mã hạ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương là người hay là quỷ diệp thiếu dương giơ ngón tay lên miệng ý bảo im lặng trước mắt đừng nói tiểu mã quá mập ngồi trên ghế khó chịu bèn đứng lên đi tới trước giường ngồi xuống tiện tay xốc cây màn vừa nhìn thấy bên trong cậu ngơ ngẩn sau mấy giây định thần cậu lấy tay che miệng bước nhanh đến trước mặt diệp thiếu dương hoảng sợ chỉ về phía cái giường diệp thiếu dương đi tới trước giường chăm chú quan sát phía trên đó là một người đầu tóc bạc phơ dáng người gầy như que củi đôi mắt to đục ngầu lòi cả ra ngoài trời ơi tạ vũ tình nhanh chóng giơ tay bịt mồm người này không phải là bà lão kia sao bà lão vừa mới vào phòng bếp căn bản không thể leo lên giường mọi người cúi đầu quan sát thử hai người có tướng mạo giống hệt nhau như đúc không khỏi nhất thời ớn lạnh Một luồng khí sợ hãi kinh khủng từ trong Lan tràn ra bên ngoài Các người đang nhìn gì vậy? Âm thanh của bà lão vọng ra từ phía sau lưng Mọi người vội vàng quay đầu nhìn Bà lão đứng trước cửa phòng Mặt không đổi sắc nhìn chầm chầm vào bọn họ Ánh mắt còn lạnh lẽo hơn so với lúc trước Trên giường đã có một người Trong bếp lại có một người Nếu như người đang nằm trên giường là bà lão Vậy thì người đứng trước mặt này là ai? Tiểu mã lập tức cảm thấy sống lưng tê bút Nếu như không có Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh Cậu ta đã sớm tông cỡ mà bỏ chạy Người trên giường rất giống bà Là em gái của bà Diệp Thiếu Dương giả bộ cười cười nhìn bà lão Bà lão không trả lời Nước sôi rồi Các người có đói không Có muốn ăn gì không Không không chúng, chúng, chúng tôi không đói đâu Tiểu mã vội vàng trả lời Có trời mới biết Bà này định cho mình ăn cái gì Khẳng định không phải là đồ tốt Bà lão đột nhiên nhếch môi cười khà khà Người bình thường đến tuổi già đã sớm rụng răng Ấy nhưng bà lão này vẫn còn hàm răng đầy đủ Hơn nữa mỗi chiếc răng đều sắc bén nhọn hoắt Đúng đó chính là hai hàm răng nanh Tiếng cười của bà lão vang vọng bà cứ đứng như vậy nhe hàm răng nanh ra mà cười khà khà <cười>